Đi nghiêng đầu đánh một mũi Dương kiếm đánh bật hai mũi sát Quay lại gật đầu đa giả cảm ơn viên thừa khí. nhất Vừa đi đường kiếm đâm tới xa lão đại Tên này đánh lén ba mũi thấu cốt đinh không trúng Dĩ nhiên đã có phòng bị Hắn cầm cây bát phong đao đâm chén loạn xạ như người điên Ôm thành tức giận hắn ra tay ác độc Xe này ra toàn những sát chiều Mới mấy chiều cánh tay phải của xa lão đại đã trúng kiếm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 Tha cho họ đi Nhưng ôn thanh mặc kệ Giết thêm hai tôi nữa Bọn còn lại thấy đối phương hung hẳn bèn gọi nhau nhảy xuống sông, chạy trốn. Ôn thanh thuận tay Phóng kiếm bên vào giữa ngược sao đại Rồi thuận chân đá văng thi thể của hắn xuống sông. nhìn vừa chí Cảm thấy bất mãn Thầm nghĩ Thắng là được rồi hà thức phải ra tay ác độc như vậy Chàng quay đầu nhìn lông Đức lên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 Nếu ta lọt vào tay của chúng hả E rằng còn thảm khốc hơn nhiều Quỳnh đừng có tưởng là đã giúp đỡ một lần Thì có thể tùy tiện dạy dỗ người khác viên Thừa Chí không nói gì nữa Nghĩ bụng Người này thật là không thông tình lý Ung Thanh lau khô những vết máu trên trường kiếm Rồi tra kiếm vào vỏ Y chấp tay xá chào viên Thừa Chí mỉm cười nói viên <cười> Đại ca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 Sách cả hai người bay trở về thuyền Phen này chàng vừa vận dụng nội kình hỗn nguyên công Vừa sử dụng khinh công của một Tăng Đạo Nhân đã dạy Khi bay tới thuyền Chàng nghe bốn người cùng quang hô gian rưỡi Một là ôn thanh Y đã từ đuôi thuyền nhảy trở ra mũi thuyền Ba người khác là những người vừa từ chiếc thuyền nhỏ nhảy qua Diên Thừa Chí buông hai người phu thuyền xuống Dưới ánh trăng nhìn kỹ lại ba người kia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 chỗ vàng này phải chia một phần cho quả phụ của xa lão đại mà viên bằng hữu đây cũng phải có một phần nữa viên thời chí lắc đầu nói ta không cần ôn thanh thì thân thể run rẩy vừa khóc vừa nói ta không đưa đại hắn kia hừ một tiếng hắn thấy chiếc thuyền lớn đã hạ buồm xuống nhưng vẫn tiếp tục trôi theo dòng nước Bạn nhấc cây neo bằng sắt ở mũi thuyền lên quay trên không trung một vòng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 đại hán lập tức thu kiếm nhảy lùi hai bước ông lão liếc xéo ôm thanh cười nhạt rồi nói <cười> rồng sinh rồng phượng sinh phượng con rùa là đẻ ra rùa cha nào còn này có người cha như vậy mới sinh ra thứ tiểu xuất sinh này hôm nay mà lão phu để tên nhãi này làm bừa trước mặt thì quyết không mang họ vinh nữa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 thì mặt mũi Ung Thanh chắc chắn bị hủy hoại chẳng quát lên xin tiền bố dừng tay đừng đả thương người khác ông lão không lý gì đến chàng cứ dĩa kiếm vào mặt Ung Thanh diên thừa chí liền lấy trong bọc ra một đồng tiền búng vào thanh kiếm trong tay của lão khen một tiếng tay của ông lão bị chấn động kịch liệt đau nhói lên để trường kiếm tuột khỏi tay Ung Thanh đang hoảng sợ đến co rúm người lại bây giờ lại cất tiếng quan Ngô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 Miệng lưỡi ôn thanh không nhường nhịn chút nào Cố ý xúc xỉm cho lão đánh nhau với viên thừa chí Y đã thấy võ công viên thừa chí cao cường Dình Thái không phải là địch thủ Câu nói này khiến cho Vinh Thái vô cùng khó xử Ngay cả viên thừa chí cũng lộ vẻ không vui Dình Thái nổi giận nói Viên bàn hữu tuổi tôi còn nhỏ Nhưng rất biết xử sự, sự. Qua đây chúng ta thử mấy chiêu đi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 Đã lo liệu tình cảm trước rồi ha Mau mau chuồn đi Đừng có đánh nhau còn hay hơn Ta sống tới cái tuổi này rồi Chưa bao giờ thấy tình hình như vậy Đúng là Không biết nói cái gì nữa Vinh Lão Gia Lão sợ run đến như vậy rồi Tại sao không mời Duyên tứ Công về Nhường cái ngôi ban chủ vô Long ban đi Mặt nhìn Thái nhăn nhúm lại Cơn giận như sắp dở toan ra Đột nhiên trên bờ có ánh lửa lấp loán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 thuyền lớn ở cách bờ khá xa. Họ liền nhảy bừa xuống nước, bơi nhanh đến. Thủy tính của họ rất giỏi. Chị nháy mắt đã áp mạnh, tung mình nhảy lên thuyền. Dụm Thái Bảo. "Gối Hà đó đã bị tên nhảy này ném xuống sông rồi. À, anh em người ngươi xuống tìm đi." Nói xong, lão chỉ tay xuống sông. Anh em họ Lưu liền nhảy ngay xuống làm mước khúc. Ứng Thành kéo tay áo Dũng vượt kiếm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 lão bèn dẫn sức vào chân đạp xuống dáng thuyền hít một hơi nhảy lên bờ viên tự chí nhìn thân pháp của lão biết lão nhảy không đến được bờ chàng bèn chụp lấy một miếng dáng mặt bàn ném mạnh ra đến lúc hết đà rơi xuống nhìn thái thấy dưới chân mình là mặt nước mênh mông lão chưa kịp kinh hãi đột nhiên thấy một tấm dáng bay tới vừa dặn rơi vào chỗ mặt nước mà chân mình sắp chạm phải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 Mò tới mò lui cũng chỉ thấy cái bao đá để dằn thuyền Nói xong y cười khanh khách Cười đến nỗi cong lưng nằm rạp xuống bàn Rung bần bật cả người Diên thừa chí không khỏi tháng phục cơ trí của y Thầm nghĩ Hàng nhỏ hơn mình 1-2 tuổi Vậy mà lừa được cả một tay lão luyện như vinh thái Chàng nói Ta không cần huynh cứ mang đi Ta giúp huynh, không phải vì số vàng này đâu